Su su đừng khóc, chương 25. Khi thấy Lâm xách cây guitar ra và ngồi xuống, đám đông bên dưới hò reo như muốn lao lên sân khấu, đặc biệt là bên lớp của cậu ấy. Tôi nhận ra Kim cũng đến động viên, cô ấy còn nháy mắt với tôi. Cảm ơn Hương Kim, cậu thật dễ thương. Hot boy Long chứng tỏ khả năng thu hút của mình khi vừa cất giọng Cả sân trường im lặng phăng phắc. Dù đã tập rất nhiều nhưng do không có micro và dàn chỉnh nhạc nên đến giờ tôi mới thấy cậu ấy hát hay. Long vừa ca vừa nhìn tôi đắm đuối, biểu diễn ấy mà, khiến đám khán giả la ó ầm tỏi. Thôi đừng có nhìn như vậy mà. Sau nhóm chúng tôi là nhóm Tam Hiệp, họ hát bài Đất Nước cũng rất truyền cảm, không ai kém cạnh ai. Họ hát xong thì giám khảo có 5 phút hội ý, ba chúng tôi chỉ ngồi chờ trong hồi hộp. Có mấy bạn nữ mang nước đến cho cả 3 đứa, nhưng họ chỉ tập trung nói chuyện với chú eo thôi. Sulola 9 điểm 15 cộng 8 cộng 2 bằng 25 điểm, nhóm Camtwin cũng được 25 điểm, vậy là sẽ có phần thi đối kháng. Khi ban giám khảo tiến hành bước thăm, Long đại diện lên chứng kiến và quay mặt xuống bí sĩ. Cờ vua, tao chơi cái này dở lắm mày ơi. Tao cũng có hờn gì mày đâu, Xuân biết chơi không? Cờ vua à? Từ hồi bé tôi đã học đánh cờ tướng với ông nội Năm 9 tuổi thi giải cờ thiếu nhí cấp quận Dành luôn Huy Trương Vàng Đu đu lại không biết đánh cờ tướng Cậu ấy bảo cờ tướng là của người già Còn trẻ như tụi mình Thì phải chơi cờ vua Vì muốn chơi với đu đu Tôi bảo cậu ấy dạy cho tôi môn ấy Chỉ 2 tuần thì tôi đã thắng đu đu luôn Sau đó tôi đánh khắp xóm không địch thủ Vậy mà lãm vừa hỏi tôi biết chơi không Để tớ cho Được không đó Thằng Khánh lớp 11C giật dậy cấp trường 2 năm rồi đó. Long nhìn tôi đầy nghi ngờ, cung cấp thêm thông tin, tôi chỉ cười hi hi. Ván cờ diễn ra khoảng 30 phút, các thấy cô chăm chú theo dõi. Đúng là anh bạn Khánh này không đơn giản, đánh hay hơn Dudu và mấy đứa trong xóm nhiều, làm tôi cũng hơi vất vả, mãi đến nước hy sinh quân hậu thì anh ta mới móc bẫy. Chiếu. A ha, thắng rồi. You are the best Su Su. Đường Long la xuống beng trước tiên, trước cả khi thầy giám khảo tuyên bố là nhóm tôi thắng chung cuộc, tất cả cứ như một giấc mơ cho đến khi tôi cầm trên tay số tiền thưởng 1 triệu đồng, tôi mới tin thực sự là mình đã giành giải. Tiền này chắc để mua xe đạp hay đem tặng Dudu nhỉ? Cậu ấy bảo cần tiền mà. Híc. Nhưng nếu mẹ hỏi thì làm thế nào đây? Và lại chắc Dudu cũng không lấy tiền của tôi đâu. Trong lúc sung sướng, tôi đồng ý đi ăn mừng chung với các bạn. Bằng nào thì cũng có Hương Kim đi cùng, tôi bất thấy lạc lõng. Quán karaoke có mấy anh bạn nào đó bên đội Karate cứ hỏi han tôi. Bạn tên Su Su à? Bạn hay thật đó. Rồi, bạn là bạn gái của thằng Long hay thằng Lâm? Bạn học của Long thôi. Vậy vẫn available à? Available là gì? Anh bạn nọ nhìn tôi nhéo mắt ngạc nhiên rồi cười thích thú. Tôi thấy không thoải mái nên nép sát vào Hương Kim. Ê, Vinh, tránh ra, mày làm gì su su của tao đó? Lòng vừa nói vừa nhảy sọc vào giữa tôi và anh bạn tên Vinh. Su su của tao? Thật lạ, sao cậu ấy có thể nói bừa như vậy? Của mày cái gì? Bạn ấy vừa bảo chỉ là bạn học. Vinh phản đối thay cho tôi, làm lòng bị quê, quay sang nhìn tôi cao mặt, trông xấu xí hết sức. Tôi làm bộ không quan tâm, hướng mắt lên màn hình. Tôi cứ tưởng là cậu ấy sẽ nói gì đó với tôi, nhưng trái lại, lô lô chỉ ngânh giọng với Vinh. Con gái thường mắc cỡ, mày không hiểu sao? He he. "Gì?" Vênh bĩu môi tỏ vẻ không tin, làm Long bỗng nóng mặt. Cái tính bốc đồng của cậu ấy lại trỡ dậy. Thế là cậu ấy nắm tay tôi đứng lên. Vì không chuẩn bị trước nên tôi không thể nhíu ghế. "Nghe đây." Đám đông đang ca hát, bỗng im lặng nhìn hai chúng tôi chăm chú, tò mò không hiểu Long đang muốn nói gì. Lãm cũng mở to mắt, nhưng hình như trong cậu ấy có vẻ lo ngại nhiều hơn. "Đây là bạn gái của tôi." Su Su, cô ấy là bạn gái của tôi, hiểu không? Nghe không? Su Su đừng khóc, trường 26 Bạn gái, girlfriend, tôi á, của Long á Cậu ấy nhắc lại 3 chữ bạn gái tôi đến 2 lần Bàn tay Long nóng hổi, nắm chặt tay tôi Mà tôi tê hết mọi cử động, chỉ có hai con mắt thò lõm như ánh ương. "Cậu sao? Tha cho tớ, buông ra." Tôi thậm chí còn không nói được một từ ra hồn, những anh bạn trai thì ồ à rồi cười cái kiểu gì đó khó hiểu, mấy cô bạn gái thì ném cho tôi cái nhìn ghen ghét hoặc là sự mặt buồn bã. Chỉ có Lãm là tỏ ra không cảm giác. Cậu ấy xem như không nghe thấy gì, cầm micro tiếp tục hát bài trên máy. Tôi vội vàng ngồi xuống. Vì Long đang giữ chặt tay tôi nên tôi cũng lôi cậu ấy ngồi theo. Cả người tôi vẫn đang run bần bật. Sau một phút điên lên, mặt Long giãn ra chút đỉnh nhưng bàn tay vẫn không chịu buông tôi ra. "Tớ, tớ tớ đi toilet." Tôi nói nhỏ với Long bằng giọng cầu xin, cậu ấy mới chịu thả tôi đi. Tranh thủ lúc ra ngoài, tôi sẽ trốn về luôn, mặc dù Hương Kim vẫn còn trong đó. "Sun, khoan đã." Đó là giọng của Lâm, cậu ấy đứng dậy, đề nghị giải tán. Một vài bạn cũng tán thành, thế là cả bọn đều đồng loạt ra về. Ừm, thế cũng được. Hương Kim gọi ba rước về trước, bỏ lại tôi bơ vơ chờ đợi thế này cùng với Chu Yêu nữa. Sao thời gian này tôi cứ dính vào họ vậy? Huhu. Tôi nhớ đu đu quá. Vẫy tay chào Kim xong, tôi nhận ra là mình cũng cần đi toilet. Phòng vệ sinh nam và nữ chỉ cách nhau có một bức tường, nên khi vừa vào cửa, tôi đã nghe tiếng lảm bên phòng kia. Long, tao có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Về Xuân. Cái tên của tôi xuất hiện trong câu chuyện của hai người họ, làm tôi không thể không nghe lén. Su Su à, thế nào? Mày đừng chọn Xuân có được không? Tại sao? Xuân không đáng bị mày đùa giỡn. Đùa giỡn? Lãm nói rất trầm, như thể cậu ấy cảm thấy đau. Tôi nuốt nước bọt, hai tai vểnh ra để lắng nghe rõ hơn. Mày mà trong phòng toilet bây giờ không có ai, nếu không thì đâu có nghe trộm như thế này được. Ai nói mày là tao đùa giỡn? Tao còn lạ gì mày, thay bạn gái như thay áo, mày tìm nhỏ khác đi. Tự tao. Ai cũng được, miễn đừng là Xuân. Không, tao thích Su Su là thích thật, không giống các lần trước, tao không nói đùa đâu. Một chị gái bước vào làm tôi phải chui ra ngoài, không thể tiếp tục nghe hết. Chân tôi bước mà tâm hồn cứ chao lung tung, nghĩ ngợi. Dù rằng không có suy nghĩ nào cụ thể, tôi vẫn nghĩ về câu nói của Lãm, nghĩ về lời của Long. Cậu ấy có nhiều bạn gái thay đổi xinh xạch và bây giờ tới lượt tôi. Tôi là cái áo à? Giờ thì tôi hiểu cái cách mấy anh bạn nam cười khi Long tuyên bố ban nãy. Họ xem tôi như một nạn nhân tội nghiệp. Lẽ ra nghĩ như vậy, tôi phải ghét Long ghê lắm. Tôi phải đến xử lý cậu ấy hay đòi lại danh dự cho mình? Nhưng mà cái câu Long nói, tao thích su su, thích thật, lại nghe có vẻ gì đó chân thành. Tôi không đợi họ hoàn thành cuộc tranh luận trong toilet mà đón xe buýt về trước. Sẵn dịp đã xin mẹ về trễ, tôi thật ngang sang nhà đu đu, hy vọng lần này cậu ấy không đi đâu vắng. Người mở cửa cho tôi là người tôi đang mong nhớ. Cậu ấy tỏ ra ngạc nhiên một hồi rồi bảo tôi vào nhà. Mới gần hai tháng mà tôi thấy như lâu lắm rồi tôi không bước chân vào đó. Nhìn cậu mệt quá, mới đi học thêm à? Không, tớ mới đi karaoke okay về. À, với bạn hả? Vui không? Không vui gì cả. Có lẽ bộ mặt chán ản của tôi làm Đu Đu thấy lo. Cậu ấy mang ra cho tôi hai cái bánh dừa, rỗ tôi như rỗ con nít. Thôi, ăn đi, không vui mà cũng đi nữa, đúng là xù khở. Đu Đu này, cậu đi hoài à? Mấy lần tớ muốn gặp không có cậu đâu hết, hích <cười> hích. Tự nhiên giọng tôi lại trở nên nức nở, hệt như mấy đứa con gái rỗi khi không được thỏa mãn. Đu đu hơi bối rối, cậu ấy lột lớp lá dừa ra khỏi cây bánh rồi đưa qua trước mặt tôi. Tớ dạo này hơi bận, cậu tìm tớ có việc gì? Mà sao cậu nghe mẹ bảo tớ tìm cũng không chịu gọi cho tớ? <cười> có lẽ sau một ngày căng thẳng, vui buồn lẫn lộn, thêm việc rồn nén mấy ngày về chuyện ba mẹ cãi nhau vì cậu ấy, tôi đâm ra bức bối và giọng dưng sức. Ờ tớ Cậu bảo mẹ cậu không thích Nên tớ không gọi Nhưng tớ thích cậu mà đu đu Không hiểu sao tôi nói câu ấy Vừa khịt mũi vừa nói Nói to nữa là đằng khác Trời ạ xấu hổ ghê đi Con gái ai lại bảo thích con trai chứ Không biết suy nghĩ hích hích. Để nói rồi không dám nhìn mặt đu đu luôn Thì tớ cũng thích cậu Nhưng mặt cậu làm gì mà đỏ hết vậy Đu đu nói tỉnh queo Cậu tớ cũng thích cậu. Thậm chí còn hơi cúi đầu nhìn tôi quan sát, ra vẻ thắc mắc tại sao mà tôi đỏ. Tôi chỉ làm thinh và cạp cái bánh dừa. Măm măm măm ngon quá.